Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tuấn Khải cười vui vẻ. Tôi nói thật đấy, anh không nên như vậy mà bỏ cô ấy đâu. Anh nên tìm cô ấy để nói chuyện. Không cần đâu. Giang Tuấn Khải bình thản lắc đầu. Đối với cô ấy và với tôi, yên tĩnh một chút sẽ tốt hơn. Hơn nữa tôi nghĩ rằng, đối với tôi, cô ấy đều không phải là nội giận hay muốn làm nũng. Về mặt hắn dần dần trầm xuống, An Tân Lang cũng im lặng. Kỳ quái. Vì sao tôi lại nói với cô những chuyện này nhỉ? Thấy bầu không khí quá yên tĩnh, đột nhiên chàng Tuấn Khải đưa hai tay ra sau đầu, cười thoải mái. Có lẽ so với rất nhiều người mẫu, kể cả là bạn gái trước đây của tôi, cô cho tôi cảm giác rất chân thật, làm tôi muốn nói chuyện với cô. Khẩu khí của hắn có nửa phần trêu đùa khiến An Tân Lang đỏ mặt im lặng. Cô cũng không biết vì sao cuộc nói chuyện giữa bọn họ có thể tiến triển đến như vậy. Bây giờ bọn họ cũng không thể coi là quen thuộc Quen nhau nhiều lắm mới chỉ có hai ngày Vậy sao bọn họ có thể nói Về vấn đề cá nhân của mình Nghĩ đến việc cô đã giấu hắn Một bí mật to lớn Đúng là có chút không thể tin nổi Nhìn cô ăn ngon như vậy Tôi cũng cảm thấy đói bụng Chàng Tuấn Khải tinh quái Xoa xoa cái dạ dày của mình Thầy không hiểu trợ lý của tôi đi mua cơm Ở đâu mà lâu như thế Tôi thấy hay là anh ăn cơm hộp đi Thực ra mùi vị cũng không tệ đâu Cô mỉm cười nhìn hắn, ăn cơm no mới có sức lực chứ Tiếp tục giám sát mọi người làm việc Thật ra cô muốn nói tôi ăn cơm no mới có sức lực Để tiếp tục chỉ mắng cô phải không Đâu có An Tân Lang cảm thấy kinh ngạc Cô về hắn lại có thể tự nhiên ở chung một chỗ nói chuyện với nhau Mà không hề cảm thấy lo lắng, thậm chí là xấu hổ Cái người trang Tuấn Khải này, kỳ thực không quá đáng như lời đồn Tân Lang, tuyên trên báo này có phải tan lang tên sự thật không? lực dung dung cầm tờ báo buổi sáng chạy ào vào phòng an tân lang dì dung anh ngẫu nhiên lập tức chào hỏi lễ phép tiểu nhiên ngoan lực dung dung nhìn về phía an tân lang đang mặc áo cho cậu bé chỉ vào tờ báo trong tay ánh mắt khó hiểu chuyện gì vậy an tân lang hoàn toàn chú tâm vào khuôn mặt đỏ rực của con trai tiểu nhiên mấy ngày nay trời rất lạnh nhất định phải mặc áo khoác không được tùy ý còi đâu nhé an tiểu thư Ngươi định trước mặt con trai nói chuyện với ta về vấn đề này sao? Lục Dung Dung dứt khoát đem tờ báo đưa ra trước mặt cô, về Trang Tuấn Khải. Tiểu nhiên mau đi đánh răng rửa mặt đi nhé, chút nữa mẹ đi vào. sắc mặt an tân lang biển trắng, bắt mãn liếc nhìn bạn tốt, cầm tờ giấy báo trong tay Lục Dung Dung. Trước mặt con trai nhắc đến ba chữ Trang Tuấn Khải, thực sự làm cho cô vô cùng lo sợ. Cũng may cô lập tức nghĩ ra không ai biết được chuyện này. Đạo diễn chuyên nghiệp Trang Tuấn Khải cũng là sương ti chia tay vì sự xuất hiện của người thứ ba, An Tân Lang. Bên cạnh tiêu đề còn có bức ảnh chụp cô và Trang Tuấn Khải ngồi cạnh nhau, đang mỉm cười với nhau ở công viên. Vì sao ngươi lại có hứng thú với một công tử đào hoa như hắn vậy? Nhưng mà chuyện tình cảm cũng rất khó nói. Nhìn ảnh chụp, hắn thật sự rất đẹp trai. Về mặt luộc dung dung tò mò hưng phấn. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi nhé. Dựa vào rất nhiều tin tình báo Trang Tuấn Khải này Dù ở trong hay ngoài nước Bạn gái hắn đều là những người mẫu có tiếng Trong vòng một năm Hắn thay bạn gái như thay quần áo Đạo diễn và người mẫu Giới giải trí quả nhân không có tình cảm chân thực Người cũng biết giới giải trí không có tình cảm chân thực Vậy còn cho rằng ta có tình cảm về hắn sao? An Tân Lang ném tờ báo sang một bên Nhưng mà Ta cảm thấy hắn cũng không phải là loại người đùa bỡn tình cảm Muốn lợi dụng chức vụ Trở thành kẻ đào hoa Thông tin này có lẽ là không đúng Vì sao mà ngươi biết An tân làng lập tức ngẩn người Đúng vậy, vì sao cô lại có thể khẳng định như vậy Cô lộ ra vẻ lạng tránh Nhìn sang hướng khác Ngươi vì sao còn ở nhà Không phải hôm nay ngươi đi chụp hình cho tạp chí sao Không nên nói sang chuyện khác Lục Dung Dung hoài nghi Nhà mắt lại Nhìn bộ dạng ngươi bênh vực hắn ấy Ngươi thực sự với hắn Làm sao có thể chứ Ngươi cũng biết ta còn có tiểu nhiên Mà kệ cô vì sao khẳng định chàng Tuấn Khải không phải công tử Đào Hoa An Tân Lang xác định rõ Cô không thể nảy sinh bất kể tình cảm gì với hắn Hắn là người Mà cô luôn cố trốn tránh Làm sao cô lại có thể chui đầu vào lưới Cùng hắn dối rắm cơ chứ Không thể nói thế được Chẳng nhẽ Người có tiểu nhân rồi thì đời này sẽ không cần tình yêu sao Lục Dung Dung hoàn toàn không cho là đúng Hơn nữa cho dù người không có ý này nhưng trang tuấn khải cũng chưa chắc ta có thể khẳng định là không có an tân lang ấn vai cô đẩy cô ra khỏi phòng lúc Dung rung đi rồi bên tay của nàng bỗng nhiên tái hiện cuộc đối thoại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.